mời các bạn nghe chuyện không kịp nói yêu em tác giả phỉ ngã tư tồn người đọc nắm truyện được phát hành trên trang web 2 vblogcom phần 1 chương 3 tỉnh uyển và hứa kính chương đi chơi đến tận tối xem phim xong mới về đến nhà đã hơn 10 giờ doãn ra vì làm anh với người nước ngoài ít nhiều học được chút phong cách phương tây. Tịnh Uyển tuy là một tiểu thư nhưng buổi tối 10 giờ về nhà cũng là bình thường. Bác Ngô nghe thấy tiếng còi xe đã ra ngoài đón lấy túi sách. Tịnh Uyển đi vào thấy trong phòng vẫn sáng đèn nên hỏi mẹ cháu ngủ chưa. Bác Ngô nói bà Triệu và Tôn Nhị phu nhân còn có cả bà Tần đến đánh bài. Tỉnh Uyển nghe nói có khách, bèn đi vào phòng, quả nhiên thấy trong phòng khách kiểu Tây bày một bàn bạc trượt. Bạch Tầng ngồi nhìn ở ra cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô nói: "Đại tiểu thư về rồi." Cô tươi cười gọi một tiếng: "Bác Tầng ạ." Cô lại chào bà Triệu và tôn nhị phu nhân, rồi đứng sau lưng mẹ xem bài doãn phu nhân nói ăn tối chưa nhà bếp chuẩn bị chút điểm tâm đấy tình huyện nói buổi tối con ăn đồ tây rồi bây giờ vẫn không thấy đói doãn phu nhân nói cha con ở trong phòng đọc sách nói con về thì vào gặp ông ấy đấy tình huyện vân lời liền ra đi cô vừa đi đến cửa phòng đọc sách liền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc nói cha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 Nhưng sau, con kẹp bốn thùng thuốc tây ở giữa, chẳng may bị xoát ra thì làm sao. tình Nguyễn nghe thấy ông hỏi như chuyện này, vẫn không lo lắng hốt khoảng, nói. Con nghe Kiến Trương nói, chỗ anh ấy rất thiếu thuốc tây, Dù sao là đi một chuyến rất xa, con liền đem về giúp anh ấy một ít. Doãn Sửa Phàng không kìm được nói. Con nói quá ngây thơ, chẳng may mà lục bị lục xoát thì ra con sẽ phải ngồi tù con thật là trẻ con không biết trời cao đất dày kiến chương nhìn người lớn hóa ra làm việc cũng hồ đồ sao có thể để con làm việc này tình nguyện nghe ông nói vậy vội vàng biện bạch chuyện này không liên quan đến anh hứa chút nào là con tự mình quyết định đấy đến bây giờ Anh ấy còn chưa biết Cha muốn mắng thì mắng con ấy Không liên quan đến người khác Doãn sợ vàng Vốn gì rất tức giận Thấy có hai con mắt Con gái nhìn mình lo lắng Nên đến muốn khóc Ông chỉ có một cô con gái Chẳng lẽ lỡ đánh mắng thật sao Không kìm được Liền mềm lòng Hừ một tiếng nói Con phải chịu khổ mới hiểu được xấu tốt Ông lại nói tiếp, nếu Kiến Trương biết, nhất định cũng sẽ giáo huấn con một trận. Con cứ đợi mà xem. Ngày hôm sau, hứa Kiến Trương nghe thấy việc này quả nhiên, nói với cô. Em cũng quá liều lĩnh rồi, chuyện này chẳng may mà bị phát hiện, không phải là chuyện đùa đâu. Tình Nguyễn mỉm cười nói, làm sao có thể mà bị phát hiện được, mỗi lần anh nhập hàng không phải đều rất thuận lợi hay sao? Hứa kiến trường nói, sao có thể so sánh như thế chứ, em là một cô gái. tình Nguyễn liền biểu môi ra, nói, Trong thâm tâm anh, vẫn kinh thường con gái à, Trước đây anh khen em, còn hơn đàn ông, hóa ra đều là giả. Hứa kiến trường thấy cô hơi tức giận, biết cô xưa nay thích mềm mỏng, Nên chỉ có thể nói lý lẽ với cô, do đó nhẹ nhàng nói,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 Giữa, những, giữa đó có những đường dây chứ Coi như em sai rồi Bản tính cô bướng bỉnh Không dễ dàng nhận sai Nói như vậy Coi như là đã nhận lỗi huế kiến trương cũng chỉ mỉm cười nói Em có Em cũng là có lòng tốt Vốn là nghĩ cho anh Cô cũng liền cười nói Anh biết là được rồi Hai người họ Nói chuyện trong phòng khách giọng nói hơi nhỏ Doãn phu nhân đích thân bưng lên món điểm tâm hình tim của phương Tây thấy đôi trai gái đang tâm tình nhuyễn miệng cười lại lặng lẽ lui xuống quen chân liền đi đến phòng sách ở sau vườn ông Doãn sở vàng đang đeo kính lão xem sổ sách thấy vợ bưng điểm tâm vào giải giọng kịch nói cảm phiền phu nhân Hạ quan xin nhận doãn phu nhân châu mày, xe mông kìa, trong nhà có khách, nếu bị nhìn thấy thì ra cái gì? Ông Doãn Sở Phàn nói, không phải là Hứa Kiến Chương đến rồi sao? Tôi tới chào hỏi một câu. Doãn phu nhân nói, bọn trẻ đang nói chuyện, ông đi ra làm phiền chúng liền làm gì chứ? Hơn nữa, cậu ta tới nhà ta suốt à. Lại là bề dưới, ông ra cũng chẳng có ông không ra cũng chẳng thất lễ. Liền gọi người làm rót trà Cùng chồng ăn điểm tâm ở phòng sách Doãn sớp phàn, Ăn hai miếng bánh Lại châm thuốc Doãn phu nhân nói Tính khí tịnh uyển không tốt Làm khó cho kiến trương, Phải nhường nhịn nó Uống hồ chúng ta lại nhìn thấy chúng nó trưởng thành Hai nhà biết rõ nguồn gốc Ôi Chỉ đáng tiếc là cha của kiến trương qua đời quá sớm Chuyện kinh doanh của hứa gia đều là do cậu ta lo liệu đứa trẻ này quả thật là một người già dặn khôn khéo hiếm có lần trước hứa phu nhân nửa thật nửa giả bóng gió nói chuyện cưới sinh với tôi tôi chỉ ậm ừ qua la cho xong doãn sợ phàn gõ gõ đầu thuốc vào gạt tàn nói tình nguyện còn ít tuổi trước mắt quan hệ hai đứa tuy tốt đấy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 Cũng lờ mờ biết được ý của cha mẹ Hai nhà họ tuy là gia đình kiểu cũ Nhưng bây giờ có chút tạp phong phương Tây Cha mẹ đã chịu ủng hộ như thế Hai người đương nhiên cũng vui mừng Thời gian dần trôi Đó là thứ dễ dàng qua đi nhất Xuân đi thu đến chớp mắt đã đến Tết âm lịch Qua tháng riêng Thời tiết ấm dần Hoa cỏ lá xanh Mùa xuân lại về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 lên danh sách khách mời, hứa gia sơn sửa vôi vôi vẽ trong nhà, hứa gia buôn bán thuốc, cuối tháng tư đúng là lúc bắt đầu dịch bệnh, thời kỳ dược liệu cháy hàng, hàng năm vào ngày này này, hứa kiến trương sẽ tự mình đến phía bắc nhập hàng, năm nay vì việc riêng trong nhà, vốn định đợi mấy người bạn làm ăn cũ đi nhưng hai quân thừa dĩnh vừa mới đình chiến, tình hình dần ổn định, hứa kiến chương sợ trên đường xảy ra sai sót, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi một chuyến. Tịnh Uyển nghe nói, vào lúc này anh còn phải đi xa, tuy không nở nhưng cũng không có cách nào, quấn hồ mình luôn tôn trọng anh. Tuổi trẻ, có triển vọng, một mình gánh vác đại nghiệp của gia đình. Cho nên tuy lưu uyển cuối cùng vẫn không ngăn cản. Trước khi Hứa Kiến Trương đi một ngày, doãn phu nhân bày tiệc rượu tại nhà để tiễn anh. Tịnh Nguyễn vốn là người rất thích náo nhiệt, hôm đó lại buồn bã không nói, chỉ cúi đầu ăn cơm. Doãn phu nhân gấp sức ăn cho Hứa Kiến Trương miệng, miệng nói Tịnh Nguyễn, là như thế, tính khí trẻ con, một lát nữa sẽ ổn thôi. Hứa Kiên Trương nhìn tịnh Uyển, Thấy cô gãy từng hạt cơm, dáng vẻ lại giống như là rất khốt khoảng, Trong lòng rất không nở. Ăn xong, người làm đem trà lên, Doãn phu nhân mượn cớ, Liền cùng ông Doãn sở vàng rời đi. Hứa Kiên Trương thấy Doãn tịnh Uyển, Cầm tách trà thủy tinh nhưng không uống, Chỉ nhìn lá trà bên trong dập dền dập dềnh Anh hoa nhẹ một tiếng nói, <cười> Tình Nguyễn Em có trách anh không Tình Nguyễn nói Sao em có thể trách anh Dù chỉ là hai tuần Anh lại quay về rồi Anh đưa tay ra Nắm lấy tay Tình Nguyễn nói Em đừng lo lắng Tuy mới đánh nhau xong Nhưng hai quân thời dĩnh đánh nhau Nhiều năm như vậy Chúng ta vẫn kinh doanh tốt đấy thôi Tình Nguyễn nói Em biết cả mà Trong phòng khách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 Cảm thấy giống như là đã mơ một giấc mơ, Lâu dài, Như trời đất, Mà cũng giống như một khoảnh khắc thoáng qua, Anh đã buông tay ra, Giống như hơi hối hận, Lại càng giống như thích thú, Trong đôi mắt tình cảm sâu đậm vô hạn, Đắm đuối nhìn cô, Cô liền tự đầu vào ngực anh, Anh vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô nói, Nửa tháng sau là anh về thôi mà, Nếu thuận lợi, Mười ngày nữa Xong cũng nên Ngày hôm sau Anh Khởi Hạnh Vừa đến Thừa Châu Liền đánh điện báo về Bình An Mấy ngày sau là gửi một bức điện báo về Tịnh Nguyễn thấy mấy chữ ít ỏi trên bức điện Viết rằng Công việc thuận lợi Sáng mùng 9 tháng 5 Lên tàu về Càng Bình Con cũng hết lo lắng Đến ngày mùng 8 tháng 5 cô định sáng sớm ra hôm sau ra bến tàu đón kiến trương cho nên đi ngủ rất sớm nhưng tối mùa thu thời tiết ngột ngạt trong bình hoa cắm bó hoa hồng và hoa huệ lớn mùi hương nồng mùi gắt khiến người ta nhất thời không ngủ được cô trằn trọc trong giường một lúc cuối cùng mơ màng thiết đi trong chốc lát lại dường như đứng trong phòng khách rộng lớn Bốn bề không có một ai, xung quanh chỉ là một khoảng lặng Tuy cô xưa nay can đảm, nhưng nhìn nơi trống trải Trong lòng cũng hơi hoảng sợ, bỗng nhiên thấy có người đi lại từ từ phía bên kia, rõ ràng là kiến chương cô chạy lên kéo gấu áo anh lại hỏi kiến trương sao anh không để ý đến nè người đó quay đầu lại nhưng hóa ra không phải là kiến trương mà là một khuôn mặt xanh xa lạ rất hung ác cười độc địa hứa kiến trương không sống được rồi cô quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy ngoài cửa hai lính hộ vệ đang kéo hứa kiến trương trên người anh toàn là máu hai lính hộ vệ Kéo anh xuống giống như kéo một túi đồ Trên đất toàn là dấu máu Trên nền gạch xanh hiện Lên một vệt đen sẵn Cô đuổi theo Hai lính hộ vệ đó rất nhanh Chớp mắt Đã không thấy ba người Cô hốt khoảng hòa khóc Chỉ nắm lấy người đó kêu lớn Anh trả kiến chương cho tôi Anh trả kiến chương cho tôi Cô đau đớn khóc Thất thanh như thế Bỗng chốc tỉnh dậy Chị thấy xung quanh yên lắng Trong phòng bật một chiếc đèn nhỏ Ánh sáng xuyên qua chiếc rèm nhạt hạt ngọc trai Rõ ràng là trong phòng ngủ của mình mà Chị nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc Của chiếc đồng hồ để trên bàn đầu giường Mới biết hóa ra là ác mộng Nhưng vẫn còn khóc thúc thích Tim đập thình thịt Cả người đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa, Chiếc áo ngủ lụa mỏng bước đẫm dính vào người cảm giác thật lạnh lẽo cô nhớ lại tình cảm tình cảnh trong mơ nói đáng sợ đến cực điểm trong lòng sợ hãi chậm chậm cuộn vào trong chăn nói với bản thân là nằm mơ hóa ra chỉ là nằm mơ may là chỉ là nằm mơ cô tự nhữ an ủi mình như thế lát sau lại mơ màng ngủ thiếp đi Cô nửa đêm ngủ không ngon Nhưng sau đó lại ngủ rất sâu Đang lúc ngủ ngon Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mẹ gọi Tên mình Vội vân lời ngồi dậy Mặc áo vào Doãn thu nhân đã đẩy cửa ra Trên tay cầm một bức điện báo Khuôn mặt vô cùng lo lắng chỉ nói Tỉnh Nguyễn Con không được lo lắng đấy Chuyến chương xảy ra chuyện rồi Chiếc áo cô đang mặc một nửa Vừa mới xỏ một ống tay vào Nghe mẹ nói câu này Như xét đánh giữa trời quen Cả người đẩn đờ Thuốc Tây Vốn là mặt hàng cấm vận nhất Của thường quân Nhưng hứa ra kinh doanh thuốc nhiều năm Có giao hảo Với rất nhiều nhân vật quan trọng Trong thường quân Nhưng năm nay Trở lại đây là ăn luôn thuận lợi Không ngờ mộ dung phong vừa mới dẫn quân dẹp yên chính tỉnh, tỉnh phía Bắc. Quay lại liền chỉnh đố nghiêm ngặt. Mà mặt hàng bị nhắm vào chính là thuốc Tây. Mộ dung phong thiếu niên đắc chí. Làm việc sắm rền gió cuộn. Vừa bắt tay vào. Việc này lập tức đem một nguyên lão trong thờ quân ra xử lý. Vị nguyên lão đó bị cách chức xét xử. Sau đó từ trên xuống dưới bắt tất cả những người bị nghi có liên quan đến việc vận chuyển trái phép thuốc Tây. Hứa kiên trương tuy bị liên lụy, người và hàng mới ra khỏi thừa châu đã bị bắt và giam giữ, hiện tại bị nhốt trong nhà giam, không rõ sống chết. Doãn phu nhân, vốn nghĩ tình nguyện sẽ khóc, không ngờ cô không hề khóc, ánh mắt tuy hốt khoảng, một lúc sau, liền dần dần trấn tĩnh lại hỏi, Bác hứa biết rồi chứ ạ Doãn phu nhân nói Bức điện báo này Chính là bà ấy Bảo bà Hà đưa đến Nghe bà Hà nói Hứa phu nhân đã rất hoảng loạn Chỉ biết khóc thôi Hứa kiên trương Tuy có hay người em trai Nhưng tuổi đều còn nhỏ Việc lớn trong nhà đều do anh quyết định Sự việc xảy ra Hứa gia mất đi trụ cột Đương nhiên rối như tô vò. tỉnh Nguyễn Ồ, nhẹ một tiếng hỏi Cha con nói thế nào à? Doãn Phu Nhân nói Cha con vừa mới nghe tin liền đi gặp Tổng Tham mưu trưởng Vương Mong là có thể nghĩ được cách nào đó Vì Tổng Tham mưu trưởng Vương mà Doãn Sơ Phàng đi gặp vốn là một người của Thường Quân hiện tại là Tổng Tham mưu trưởng tài vụ ở Nội Cát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 Bây giờ cậu ta đang chứng chỉnh sự việc cấm vận Chỉ sợ đang giết để răng đen Trước mắt không thể đi vuốt rau hùng được Tôi khuyên ông về trước đi Đợi qua đợt này sự việc ổn định lại Hãy nghĩ cách Doãn Sở Phàng nghe đến đây Quả thật không có cách cứu vãn Đành thất vọng đi về Tịnh Nguyễn thấy cha phân tích từng mối quan hệ tốt xấu, chỉ lặng lẽ không nói. Doãn sở vàng an ủi cô nói, tuy vận chuyển trái phép thuốc tây là trọng tội quân sự, nhưng hứa gia có giao hảo với rất nhiều người trong thừa quân, tính mạng kiến chương chắc không phải lo lắng. Đến khi đó tốn thêm chút ít tiền đút lót, của đi thay người vậy. Cô vẫn im lặng không nói, trong lòng lo lắng. Cơm trưa cũng không ăn liền về phòng mình Cô biết cha an ủi mình Ngồi trước bàn trang điểm Mà tâm trạng cứ thấp thỏm bất an Vừa hay trước bàn trang điểm Có đặt một tờ báo từ mấy ngày trước Trên báo đăng tin Mộ Dung Phong dẹp yên chính tịnh phía Bắc Trong bức ảnh chụp buổi duyệt binh Ở Bắc Đại Bản Doanh Người đó cởi ngựa Dán vẽ anh Tuấn hiên ngang, đúng là một anh hùng trác việt, phi phàm giữa vạn quân. Người này trẻ như vậy, ta đã nắm nửa giang sơn, không ngờ là nhân vật lợi hại hơn cả cha, anh ta. Cách làm việc của anh ta quả là có cứng rắn hơn người. Mộ Dung Phong đã hạ quyết tâm, chỉnh đốn cấm vận, khó mà không giết để răng đe kiến trương pha phải phọng họng súng của anh ta chỉ e là lành ít dữ nhiều cô sững sờ nhìn tờ báo đó bỗng nhìn thấy lời dẫn của một bạch cụ già trong nội cát nói là mộ dung bái lâm thiếu niên anh hùng trong lòng bất ngờ chỉ cảm thấy hai từ bái lâm đó vô cùng quen thuộc giống như mình đã thấy ở đâu Nhưng không nhớ ra Cô ngồi ở đó cố gắng suy nghĩ Bỗng nhiên Một tia sáng lóe lên Cô kéo ngăn bàn ra Lật tìm xung quanh nhà Mà không tìm thấy Cô mở hết cả ngăn kéo Cuối cùng tìm thấy chiếc đồng hồ đó Nằm trong ngăn kéo dưới tủ quần áo Mở ra xem Trên nắp hai chữ Bái lâm rành rành Cô liền dựa vào tủ quần áo Trong làng Trong lòng đã có tính toán Chỉ nghĩ bất kể Phải hay không phải Bất kể Được hay không được Cũng phải cố gắng hết sức Thử xem sao